Chuyện được phát sóng lúc 12 giờ mỗi ngày trên kênh youtube MC Tuấn Anh. Quỷ tóc dài, hành trình diệt quỷ tập 36 Bây giờ bọn họ trơ mắt nhìn cô gái tóc dài, được những con quỷ vây quanh, đi ra ngoài. Còn có những con quỷ lộn xộn khiêng túi nì lồng và rương gỗ bay trên trời. Nếu như đi ra ngoài, bị người khác trông thấy, nó không chừng sẽ nháo thành chuyện thần kỳ cũng nên. Xem ra chúng ta cầu xin cô gái tóc dài này là đúng Cô ấy thực sự rất lợi hại Có lẽ cô ấy chính là người tu hành trong truyền thuyết Nếu không thì tôi thực sự nghĩ không ra Cô ấy còn có thân phận gì khác Lợi hại, thực sự là lợi hại Nhưng cô ấy cũng quá đáng sợ rồi Chẳng lẽ cô ấy không sợ những con quỷ đó sao Tôi chỉ nhìn một chút đã sợ phát khiếp Vậy mà cô ấy còn để quỷ cõng đi Cho dù là người tu hành chỉ sợ không tìm ra người thứ hai giống như cô ấy. người tài cao thì la gan cũng lớn. chỉ sợ thực lực của cô ấy mạnh hơn những con quỷ đó, cho nên cô ấy không sợ bọn họ. cũng có thể lắm. đúng vậy. chúng ta trọ rất lợi hại. chúng ta đều không phải là đối thủ của cô ấy. một giọng nói yếu ớt đột nhiên phát ra từ bên cạnh. mấy người đang thì thầm nói chuyện đều trở nên cứng đơ. sau đó xoay qua một bên nhìn chỉ thấy một quỷ nam đầu đã bị đè bẹp, tay chân vặn vẹo một cách kỳ quái. bọn họ sợ tới mức thiếu chút nữa là thét lên chói tai. Cũng bằng lúc nãy, tích thích đã đủ lớn rồi. lúc này mà thét lên, chỉ sợ sẽ làm cho cô gái tóc dài cảm thấy không hài lòng. bọn họ mới miễn cưỡng kìm nén lại, nhịn đến mức đôi mắt đều đỏ bừng lên. tôi thội thội chúng tôi, chúng tôi không có ý gì khác. Chỉ là kinh hạc cảm tán đại sư Thực sự rất lợi hại thôi Đương nhiên Chủ nhà trọ của chúng tôi rất lợi hại Quỷ nam cười ha ha <cười> Mấy người đừng sợ Chủ nhà của chúng tôi không ăn thịt người Chúng tôi cũng không ăn thịt người đâu Mạnh say minh yếu ớt mở mắt ra Nhìn thấy một quỷ nam máu chảy đâm điên Đang đứng trước mặt Trong miệng còn âm trầm nói cái gì Mà không ăn thịt người Chúng tôi không ăn thịt người Mạnh dài mình thét lên, hai chân rãy rãy rồi lại hôn mê bất tỉnh. Chỉ còn bốn người tỉnh táo. Quỷ Nam nói, thật ngại quá, hình như tôi đã dọa bạn của mấy người hôn mê rồi. Mấy người kia nói, không phải là hình như, mà vốn dĩ là như vậy. Con đường xuống núi tối đen như mực. Mấy người lão xương vừa mệt mỏi vừa đói khát, dìu đỡ lẫn nhau, không dễ gì từ trên núi đi xuống dưới so với cô gái tóc dài được quỷ cõng xuống thì bọn họ chật vật hơn và lúc này cũng không biết nên nói điều gì từ trong túi lấy ra mấy tờ tiền mọi người cùng góp lại cũng chỉ được một nghìn tệ đại sư cảm ơn cô đã cứu chúng tôi nhé cô phi ầm khổng công mà nhận hơn một nghìn tệ trong lòng cảm thấy rất hài lòng vẫy vẫy tay nói à đừng khách khí mấy người sớm trở về nhà đi tạm biệt Là tạm biệt hay là hẹn gặp lại Tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại Mấy người lão dương nhìn những con quỷ Bao quanh cô gái tóc dài Biến mất ở cuối con đường Những con quỷ quái đó có hình thủ kỳ quái Thậm chí có con còn vẫy tay Nói lời tạm biệt với bọn họ Bọn họ cũng cứng ngắc vẫy tay lại Khoe miệng cười đến sắp khóc rồi Mấy ngày này là sự trải nghiệm Thần kỳ nhất trong cuộc đời bọn họ Đúng rồi mà màu báo cáo lên cấp trên Trong ngôi mộ cổ kia toàn là quỷ Mấy con quỷ đó còn vẫn chia đồ cổ trong ngôi mộ Người bình thường ngàn vạn lần đừng đi tới đó Mà bên thành phố A cũng rất náo nhiệt Mặt thêm nằm cụ đã sắp trôi qua Lúc ông Vương và cháu trai của mình đi thờ cúng tổ tiên Thờ Phật cũng chưa quên những con quỷ lúc trước Đã cứu hại ông cháu bọn họ Những cô hồn xã quỷ đó cũng rất đáng thương Không có nơi nào để đi Chỉ sợ cũng không ai thờ cúng Cho nên ông cố ý đi mua thịt đầu heo Giết gà giết vịt và ngỗng Sáng sớm tình bờ Trời còn chưa sáng hẳn Đã thức dậy hầm hai nổi thật to Bình bình bang bang Làm cho bà nội vương Và hai vợ chồng tiểu vương tức giận Mặt thấy đã qua mười giờ rồi Cháu trai được bọc giống như là một quả bóng Đầu đội vũ Mang vào tay Muốn đi theo ông nội đi ra phía sau Hai ông cháu Một tay bưng đầu heo, một tay bưng cả vịt ngỗng. cháu trai thì ôm đến thơm tiền giấy. Sau đó nói là muốn đi ra bờ sông cúng tế cổ hồn dã quỷ nơi đó. Nằm bới Tết đến mà nói những lời này, khiến bà nội vương tức giận đến mức muốn phát bệnh tim. Hai vợ chồng, tiểu vương thì không sao. Người trẻ tuổi trái tim tốt, nhiều lần chịu kích thích đã trở nên tê liệt luôn rồi. Lão già, tôi nói cho ông biết, hôm nay nếu ông dám đi ra khỏi cửa tôi sẽ liều mạng với ông chà cha đừng đi ra ngoài hôm nay tuyết lớn như vậy đi ra ngoài đó làm gì chẳng may xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao cục cưng ngà tới đây con để heo xuống để mẹ nhìn xem nào ông phường nói báo đáp tri ân có biết không hả tôi còn chưa ra đến mức lẩm cẩm đâu tôi biết tôi đang làm cái gì mấy người chỉ là người phàm không có tri thức tôi lười giải thích với mấy người <cười> bọn họ còn trở thành người phàm không có trí thức ở đây cháu trai của ông vương cũng nói mẹ không nhìn heo của con con phải đi chúc tết cho các chú các dì các chị nữa kìa bà nội vương tiểu vương và vợ tiểu vương không biết nói gì nữa bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn hai ông cháu đi ra ngoài bà vương tức giận đến mức dậm chân tiểu vương không yên tâm cuối cùng vẫn mặc áo khoác đi theo Dù sao ông cụ vương cũng đã sáu bảy mươi tuổi, tuyệt lớn lại cầm nhiều đồ đi ra ngoài như vậy. Nếu như không cẩn thận trượt chân té ngã, vậy phải làm như thế nào? Cháu trải ngã thì thôi đi, chỉ cần không ngã tới phát ngốc là được rồi. Mặt thấy sắp đi tới bờ sông, lúc này thời tiết cũng rất lạnh. Ở bờ sông càng lạnh hơn, cây cầu càng trở nên ưu ám hơn. Bình thường đi đường, anh ta sẽ không đi bên này. Bởi vì có rất nhiều tin đồn có quỷ ở chỗ này. Rất nhiều người không dám đi bên này. Hai ông cháu nhà này suốt ngày chạy qua đây, lại còn chạy rất nhanh. Tiểu vương nhìn thấy cha mình đang lải nhải, bay đầu heo gà vịt, ngỗng ra bên sông. Nhìn con của mình cũng rất ra dáng lấy nến thơm cùng tiền giấy ra. Trong miệng còn đang nói, các chú các dì, các bà các chị, cháu tới chúc Tết mọi người đây, ăn Tết vui vẻ nhá. Mọi người đã ăn cơm chưa? Ông nội đã nấu rất nhiều món thịt cho mọi người đấy Không, không ổn Một chút cũng không ổn rồi Cũng không biết vì sao Ngay sau khi con trai mình Nói xong câu đó Anh ta liền cảm thấy xung quanh Hình như lạnh xuống mấy độ Đương nhiên là anh ta không nhìn thấy Có rất nhiều tiểu quỷ ngồi trước đầu heo Cà, vịt, ngỗng Nhà bọn họ bay ra Đưa trước mũi dài ngửi ngửi Thêm đến mức mắt phát sáng hơn mấy lần Hận không thể ngay lập tức mở một cái miệng lớn đầy máu nuốt vào thơm quá thơm quá thơm quá mấy năm gần đây tôi chưa ăn cái đầu heo nào thơm như vậy oà wow, sao lại thơm đến vậy chứ đứa trẻ này là ai thật đáng yêu có biết tới cúng tế mấy cô hồn dạ quỷ không nhà để về như chúng ta đứa bé này đúng là không tệ đây chính là đứa bé lần trước bị quỷ nước kéo xuống nước đấy được mấy người bọn chủ nhà trọ cứu mạng đây cũng là đồ đưa tới cho mấy người bọn chủ nhà trọ ăn mấy người chúng ta đừng có mà cướp tôi không ăn hít một miếng là được rồi Át gì tiểu vương hắt hơi ôm chặt cánh tay làm thế nào bây giờ hình như càng ngày càng lạnh nếu như anh ta cũng có mắt ầm giường đương nhiên lúc này có thể nhìn thấy toàn bộ những khách tới thuê biệt thự giang cảnh đều đi ra ngoài tất cả đều vây quanh nơi này đầu heo thơm như vậy Gà, vịt ngỗng ăn ngon như vậy Ai mà không muốn ăn một miếng Mà nữ trùng điền đã sớm nghe được Tin tức chạy tới Nhưng người thuê kia thèm không chịu đổi Đã sớm vây lại Hỏi bà có thể chiều một cái hay không Chiều một cái là được Ăn đó thì đừng nghĩ Cho nếm thử vị, đỡ thèm cũng được quanh năm suốt tháng muốn dính chút thức ăn mặn này Cũng không dễ gì Mà nữ trùng điền Bị cuốn lấy không biết làm sao Bên trái mấy cái, bên phải mấy cái Trên đầu còn bay bay mấy cái Bị một đám người thuê nhà ôm bắp đuổi bước chân cũng sắp bất động Cho mỗi người một miếng đi Nhiều thì không cần đâu Bọn họ trả tiền mua cũng được Đại tỷ khai ân Lúc này bà chủ trì tại cục Để các khách trọ đừng kích động Thịt này chết thế nào bà cũng không thể làm chủ được Dù sao đây cũng không phải là của bà Mấy quỷ cụt tay Quỷ không đầu Chủ trọ bọn họ ở bên ngoài Còn như muốn ăn cũng phải chờ bọn họ trở về Mới ăn được Cũng không phải bảo keo kiệt đâu Là không làm chủ được Chủ trọ bọn họ khi nào mới trở về chứ Khi trời lạnh thế này Gió thổi mấy lần thịt cũng sắp nguội rồi Vậy các người không nhanh nhanh chặn gió đi mà màu chặn lại Thịt nguội mùi vị sẽ không thơm nữa Đến đây đến đây Đều lại đây vây thành vong tròn Đừng để cho gió thổi vào trong nữa nào Còn quỷ nào lại đi xem xem chủ trọ bọn họ đi đến đâu rồi quỷ nước quỷ nước người mau đi xem thử chủ nhà trọ trở về chưa quỷ nước khát xì một tiếng trong miệng lầm bầm những con quỷ này thật không biết hàng heo gà vịt ngỗng này sao lại quý giá ăn ngon bằng cá tôm cua đồng so biển hào cá muối bầy cá với cá hầm. làm cái gì mà kích động như thế cô cái tóc dài con độc ác kia cũng vậy đấy gần đây mày ăn thịt heo cá tôm cũng ít ăn Quả nhiên là thứ có mới nới cũ. Hắn vẩy vẩy bột đầu tóc xanh dài mượt ma. Tính toán tháng ngày các anh em của hắn cũng sắp trở về rồi. Trường hải sản của hắn đến, nhật định sẽ kinh diệm đám quỷ không có kiến thức này. Tiểu vương cảm thấy vừa nãy hắn bị gió lạnh thổi đến mức liếng xiếng. Nhưng lúc này lại không có một chút gió nào. Tuy trang vẫn lạnh đến mức không chịu được, nhưng một chút gió cũng không cảm giác được hắn ngẩng đầu nhìn cỏ khô cách đó không xa những ngọn cỏ khô héo kia bị thổi lung lay lúc lắc so sánh với nơi này của hắn thật là có sự khác biệt rất lớn hắn nghi hoặc nhíu mày sao hết gió rồi nhỉ ông vương nhìn hắn một chút có khả năng bị chặn lại rồi không biết tại sao phía sau lưng hắn mát lạnh không nhìn được run run một thoáng cha già này lại nói mò rồi nhưng bên kia có gió Bên này thì không có gió, hình như là có chút kỳ quái. Nhưng coi như bình thường, chỉ có thể nói gió không thổi tới nơi đây, bị gầm cầu chặn lại rồi. Ông Vương đã sớm đốt nến thơm, và lúc này đốt đến tiền giấy. Trong miệng còn thì thầm nói gì tới chỗ này lĩnh tiền, ăn cơm, tết đến đoàn viên vân vân. Chọc tay quỳ trên mặt đất mà lạnh, bởi vì ăn mặc nhiều, hai tay đều không khép lại được, và lúc này tựa như... Viên tròn dày, gục gục, nói hai câu, hắn còn cả lăm, ư ư nửa ngày mới có thể nói hết một câu. Đứa bé quỷ trên mặt đất nói, cô gì chú bác, mọi người ăn chưa, có ăn được hay không? Trong không khí yên tĩnh một mảnh, tự nhiên không có âm thanh đáp lại hắn. Đứa bé lại nói, không ăn được sao? Tại sao vậy? Màu mau ăn đi, đợi lát nữa đến nguội rồi. Ông vương yêu thương sờ sờ đầu cháu. Tiểu vương liền tràn đầy đau lòng, ngược lại từ khi hai ông cháu rời xuống nước, trở về tự coi chết. Đối với quỷ quái, chuyện này rất mẫn cảm. Lúc đó đi bệnh viện xem bệnh, con trai của hắn khóc rất lâu, nói chỗ ấy có một chú chỉ có nửa người bò trên đất, vừa bò một bên vừa khóc. Trong miệng vẫn còn hồ đi chết, đi chết, đều chết đi cho ta, xem ra thật là đáng sợ quá. Tiểu vương lúc đó cũng trộn xạ cực kỳ. Cũng may ngủ dậy hết sốt, bệnh tình ổn định lại. Còn trai của hắn sẽ không gặp lại, người đàn ông không có chân bò trên đất kia. Sau khi thân thể càng ngày càng tốt, không có bất kỳ khó chịu nào. Bọn họ cũng không nhiều hơn nữa, chỉ là cho trẻ con bị bệnh nhìn lầm thôi. Tiểu vương cảm thấy hắn thật sự cần phổ cập cho con một chút cái gì gọi là kiến thức khoa học. Hắn ngồi xổm xuống bên người con mà nói, con trai ta con nói những câu này ngoài trừ cha và ông người khác cũng không nghe được trong miệng của con những cô dì chú bác kia càng không thể nghe thấy con hiểu chưa trên đời này không có quỷ chờ con lớn hơn học tiểu học còn sẽ biết thôi ông vương còn chưa nói đứa bé liền chớp chớp đôi mắt to tròn nói cô dì chú bác cũng nghe được bà bà người lại gạt con rồi tiểu vương sừng sốt một chút nói hả nghe được à Làm sao con biết bọn họ nghe được Lẽ nào bọn họ có ở đây à Đứa bé duỗi ra quả đấm nhỏ bụ bẫm Chị vào đến hồng lửa đỏ Anh đến yên lặng Trên không trung Khói xanh lượn lờ nhắm lên trên trời Xem ra cũng không có gì khác thường Ở đây mà Cô dì chú bác các người vẫn còn ở đây chứ Chị tên đến đỏ thẳng tắp Anh đến đột nhiên hướng về bên phải Ngay cả khói xanh Cũng hướng về bên tay phải bay đi đứa bé nhảy nhót nói ra bà bà xem đi tì tì bọn họ nói có kìa tiểu vương chấm hỏi luôn rồi tiểu vương giờ khóc giờ cười nói đây là gió thổi đây là hiện tượng tự nhiên còn chưa để bị lừa đứa bé nghiêng đầu nhỏ tròn vo trong đôi mắt tròn tràn đầy nghi hoặc và lúc này đã thấy anh đến để đột nhiên đi sang phía tay trái khói xanh lượn lơ cũng đi sang phía trái đứa bé thấy ánh mắt sáng lên nói à bà nói sai rồi, đây rõ ràng là tỷ tỷ làm ra. cậu biết đây là tỷ tỷ. vừa nãy cậu vừa nói chuyện, lửa này liền bay lên bên tay trái, rồi bay lên bên tay phải, như cùng hắn chơi đùa vậy. hắn nghe ông nói, cô hồn dã quỷ rất khổ, người bình thường cũng thấy không được. bọn họ mặc dù có thể thấy, là bởi vì bị quỷ nước hại cho sắp chết. bây giờ thân thể khỏe mạnh, không thấy được quỷ. bất quá hắn còn gặp tỷ tỷ tuy nhiên chỉ một lần sau này cũng không thấy nữa thành quỷ cũng có một chút thủ đoạn đặc thù bọn họ có thể bay trên trời lợi hại còn có thể nắm đồ vật bà bà yêu thích cầm chổi như trước bọn họ nhìn thấy ma nữ áo đỏ là có thể cầm roi đánh đánh quất quất giật lợi hại vì lẽ đó hiện tại hắn không thấy được bọn họ bọn họ có thể nhìn thấy hắn đến để cùng chơi tiểu vương đang còn muốn nói cái gì nữa liền bị ông vương gõ trán đừng có nói mò lại nói mò người điền mau trở về chúng ta không mang theo ngươi đi gặp quỷ đi mau đi mau tiểu vương nói à thật đã cảm tạ ngài cuối cùng thì hắn vẫn bị hai ông cháu đuổi đi bọn họ ghét bỏ hắn vướng bận để hắn đợi một bên không gọi cũng đừng đi ra tiểu vương bị ghét bỏ như vậy cũng chỉ có thể ủy ủy khuất khuất đi trở về Bật quả hắn mới, vừa đi được vài bước. suýt chút nữa, bị gió lạnh sông tới mặt thổi đến mức lảo đảo một cái. Thổi đến mức mũi đỏ chót, tóc bay đoạn. Hắn nắm tóc quay đầu lại, liếc mắt nhìn, nghi hoặc đi ra ngoài. Bên này cố phi âm vừa mới mang theo hai mươi mấy con quỷ, từ thành phố E trở về không bao lâu. Bởi vì di sản quá nhiều, bọn họ cũng không có cách nào ngồi máy bay. liền mướn hai xe vận tải, Bỏ ra chút tiền mới trở về Chuyện này chính là mấy trăm Muốn đem di sản toàn bộ chuyển ra Đó cũng là một bút tích không nhỏ Phải biết tiếp tục Để bên trong cô cũng không an toàn Tiền muốn ở trong tay chính mình Mới an tâm Đến lúc đó chỉ có thể thuê một chiếc xe to hơn Nhưng cô cũng sợ bị người khác phát hiện Đần sau buổi tối tới đây cũng hãy thuê Cũng không cần tài xế Để nhóm quỷ kéo xe đi là được Đóng cột xe Lần này tài xế hỏi những thứ này là vật gì, cô chỉ có thể quà loà nói, là một ít đặc sản không có gì đặc biệt. Cũng may là tài xế không hỏi nhiều, làm cho cô thở phào nhẹ nhõm được một hơi. Bọn họ bàn đêm xuất phát, buổi sáng mới đến nơi. Tài xế giúp đỡ đem hàng tháo ở dưới lầu liền đi rồi. Lúc gần đi, hắn còn lại nhìn vài lần. Cô gái tóc dài thực sự là càng xem càng khả nghi. Mặt thấy tài xế đi rồi, xung quanh cũng không có người, lúc này mới để cho quỷ nhỏ giúp đỡ chuyển tới trên lầu. Cũng may vào lúc này không có ai, ngay cả dưới lầu có hai gia đình cũng đi, nhà nhà, đều đi chơi Tết hết rồi. Bên cạnh mấy các gia đình cũng đều trở về quê nhà. Và lúc này khung cảnh vắng ngắt, mùi khói lửa cũng không thấy. Cẩn thận một ít đi cầu thang sẽ không sợ bị người ta phát hiện ra cô để cho bọn họ đem những thứ đó chỉnh tề đặt trong phòng phòng khách một chút phòng ngủ cũng để một chút còn đặc biệt đem mấy túi tiền giấy đặt ở dưới đáy giường cảm giác an toàn chính là như thế nghỉ ngơi một lúc thuận tiện tính cho xong tiền công lần này một ngày mất năm nghìn tệ tiền công tiền đến hai mươi mấy con quỷ cũng mất hơn 10 vạn ngoài ra còn phải tốn mấy chục tệ tiền mua đến chỉ chỉ như vậy cũng rất nhiều rồi à đúng rồi Còn phải đưa tiền biếu cho quỷ phu nhân để bồi bổ Bởi vì đây cũng coi như là chi phí chung Bọn họ ở nơi này Một người cũng phải một hay hai vạn Hai mươi mấy người Thế nào cũng mất hơn bốn mươi vạn Cô Phi âm rất đau lòng nghĩ tới di sản mới của cô vẫn còn rất nhiều Lúc này mới miễn cưỡng an ủi được một chút Không sao không sao Cô đã trở thành một tỷ phú Mặc dù sóc mây vạn này rất nhiều Nhưng cũng như bối bỏ biển mà thôi Vì vậy cũng không phải không thể chấp nhận được. Lúc nữ quỷ trùng điên kêu tiểu quỷ đi qua đây. Bọn họ mới chia chi phí đi lại. Mỗi người ôm cây đến rồi ngồi gặp. Lúc này có một tiểu quỷ, đầu từ cửa sổ thò ra ngoài. Nhìn thấy bọn họ đều ở đây. Kinh hỉ, thét qua một tiếng nói. Hóa ra mọi người đã trở lại. Ở chỗ này làm gì vậy? mau mau. hai ông cháu nhà họ Vương đưa đầu heo tới mùi vị đó thơm thấm đến mực tôi một bước cũng không chịu dịch chuyển đây đầu heo à nó cũng giống như cây nến là cực phẩm nhân gian quanh năm suốt tháng nếu có vận khí tốt mới có thể được cướp để ăn bọn họ đều là những cô hồn giã quỷ không ai thờ cúng muốn ăn được những thứ này phải rất là khó nói không giống như những con quỷ có gia đình và những ngày lễ tết còn có thể về nhà đoàn viên ăn bữa cơm gia đình đi đi đi đi nhanh lên Lúc này không có gì quan trọng bằng đầu heo nướng đâu. Tiểu quỷ đó lại nói, không chỉ có đầu heo, còn có cả gà, vịt và thịt ngỗng, hầm đến mức thơm ngào ngạt, nếu tới trễ sẽ bị nguội mất. Mấy người ở đó phí lời làm gì, màu đi nhanh lên. Lúc này cô Phi âm cũng cảm thấy hứng thú với đầu heo và thịt gà, thịt vịt cùng thịt ngỗng hầm, leo lên lưng của cô gái hàng xóm nói, chúng ta cũng nhanh chóng đi tới đó xem nào không cần cô phải nói bà lão đã cưỡi cây chổi bay đi mất nước quỷ áo đỏ nhìn thấy náo nhiệt như vậy cũng đi theo sau mặc dù cô ta cảm thấy đầu heo cũng bình thường thôi người đẹp sao có thể ăn đầu heo thịt ga thịt vịt thịt ngỗng đó chứ vậy quá không cao quý tào nhã mất đi ký chất của thiên sơn tuyết liên vừa đi vừa nói chuyện quỷ không đầu lại hỏi hai ông cháu đó đã tới bao lâu rồi được một lúc rồi Nó là tới cảm ơn các chú, các dì, các bà, các chị. Mùi thịt vị đó thực sự rất hấp dẫn. Đã lâu rồi chúng tôi không ăn thức ăn mặn. Cũng muốn ăn một miếng. Nhưng chủ nhà không có ở đây. Chúng tôi lại không có quỷ để làm chủ. Vì vậy, kêu tôi tới đây nhìn xem mọi người đã về chưa. Cùng nhau thương lượng một chút. Chủ nhà, cô có thể bán cho chúng tôi một miếng thịt được không? Một miếng cũng được. Đúng vậy, đúng vậy. Chúng tôi không cần nhiều đâu. Chỉ muốn nếm thử một chút chút thôi Một năm này tôi đã không ăn thịt rồi Mua thịt ăn à Còn có thể như vậy sao Quỷ cụ tay Quỷ không đầu và nữ quỷ áo đỏ cũng rất kinh ngạc Cô gái hàng xóm và bà lão xoa đầu Nhìn thấy con tiểu quỷ Vì đầu heo liên tục chảy nước miếng Trên đường đi Cứ mồm năm miệng mười Lúc mấy người cô phi ẩm đi đến đó Mấy tiểu quỷ bên đó đang nhìn chăm chăm Hai ông cháu tứa nước miếng Bộ dạng kích động đó, mặt sắp chảy máu ra. Nhìn thấy mấy người cố phi âm. Đứa quỷ áo đỏ và quỷ không đầu đã trở về. Vội vàng chạy tới vây quanh bọn họ, âm ý nói cái này cái kia không khác gì một cái chợ. Ý tư đại khai cũng giống như mấy tiểu quỷ đã nói lúc trước. Bọn họ đều thèm đến mức không xong rồi, muốn ăn thịt. Điều này cũng không phải không được. Một miếng một ngàn tệ, ở đây có khoảng bảy tám chục con quỷ, một miếng cũng tới bảy tám vạn. Bọn họ giữ lại một chút để ăn Còn phần lớn thì bán đi Vậy không phải tốt hơn sao Nhưng cũng không phải Là có một mình cô phi âm Vẫn phải hỏi mấy người nữ quỷ áo đỏ và quỷ không đâu Nữ quỷ áo đỏ thì không có gì đáng kể Dù sao cô cũng phải về nhà Ăn cơm đoàn viên Đến lúc đó Nhiều đồ cũng như vậy Không phải cô ta cứ tùy ý ăn mà ăn sao Nữ quỷ trung điên cũng vậy Chồng và con trai bà đều ở đó Những dịp lễ Tết cũng sẽ không quên cho bà ăn một miếng. Cô gái hàng xóm và bà lão trước đây cũng không gửi thấy mùi thịt. Nhưng lâu ngày đi với cô, còn con nến làm đồ ăn vặt. Lúc cô ăn thịt, bọn họ cũng ngửi được một chút. Ngược lại không sao cả. Còn quỷ cụt tay và quỷ không đầu là cô hôn xã quỷ, không có nhà để về. Đại khái là mấy năm gần đây chưa ngửi thoang qua mùi thịt. Cũng có thể như vậy. Ngược lại có thể chia làm mấy phần... Dù mình ăn hay bán đi đều thuận theo ý của mình Dù sao thì đầu heo trong nhà cố vi âm còn chưa ăn xong Nếu cùng muốn ăn có thể trở về tự làm Tiết kiệm một chút có thể ăn được rất lâu Bây giờ bán cái này đi cũng rất đúng lúc Vừa vẫn có thể bù vào khoản tiền nhân công lần này Phải đi thành phố E Nước quỷ áo đỏ gửi thấy mùi vị Bảo không cần chia cho mình coi như chia cho bọn họ nhiều hơn một chút Là một con quỷ vừa tốt bụng lại hào phóng Cứ như vậy được quỷ áo đỏ Ngoại trừ việc hít thở Thì không cần thứ gì khác Cô gái hàng xóm và bà lão Quỷ cụ tay quỷ không đâu Nữ quỷ trùng điền Đều tự lựa chọn cho mình Ăn một phần bán một phần Còn bán bao nhiêu Thế nào cũng đến bà 4, 5, sáu ngàn chứ Bàn bạc nên bán ớt gà Đuôi gà đầu heo như thế nào Bán xong thì thôi Như thế cũng tốt Biệt tự sang cảnh lại làm âm ý lên Chỉ vì cướp được một miếng thịt để ăn Người tránh ra Tôi tới xếp hàng trước thế nào tôi cũng phải mua trước Có biết giữ gìn trật tự không Đừng nóng đừng nóng đừng vội đừng vội Mọi người đừng vội mà Thịt này mỗi con quỷ chỉ được mua có một phần Bảo đảm mỗi con quỷ đều có thể mua được Chỉ bán một phần à Một phần này có bao nhiêu đâu Còn không đủ để tôi nhét kẽ rằng nữa Còn không phải Là do ít thịt sao Mọi người tạm chấp nhận, nếm thử một chút mùi vị là được rồi. Ông Vương đã đốt xong tiền giấy, cảm thấy hài lòng phủi tay. Ông thường nhìn xung quanh một chút, đáng tiếc cái gì cũng không nhìn thấy, không khỏi tiếc nuối. Nếu có thể nhìn thấy ân nhân thì tốt rồi. Lúc này đứa bé chơi với ánh đến, đến mức quên trời quên đất. Trên khuôn mặt bộ bẫm nở một nụ cười rất vui, dường như không cảm thấy sợ hãi với cảnh tượng trước mắt. Lúc cô gái tóc dài đột nhiên từ dưới cây cầu nhô ra, còn dọa cho ông Vương nhảy dựng lên. Xa xa, thấy cô đứng ở chỗ đó nở nụ cười. Đôi mắt trống rỗng không có tiêu cự nhìn bọn họ. Nhưng còn quỷ nhìn có vẻ âm u khủng bố. Mà bên cạnh cô gái tóc dài, loang thoáng còn có thể nhìn thấy mấy bóng dáng, nhưng đáng tiếc là không nhìn thấy rõ. Cô gái tóc dài nói, cảm ơn hai người, thịt ăn rất ngon, bán cũng rất được, tất cả mọi người đều thích. Quỷ không đầu nói, thật sự ăn rất ngon, cảm ơn hai người. Quỷ cụt tay nói, hi hi hi, tôi còn tìm kiếm được một khoản tiền lời nữa. Nghĩ tới lúc trước bọn họ, làm gì có những ngày tháng tốt lành thế này? Những ngày lễ tết, chỉ có thể đi lang thang, ăn những cơm thừa canh cặn của những con quỷ khác không cần nữa. Nếu không thì đi tới nghĩa địa nhìn xem. Nếu may mắn thì có thể cướp được tiền hoặc đồ ăn. Nếu không may mắn thì bị đánh trong một trận cho nên những ngày tháng hiện tại không chỉ có phòng để ở còn được nhận tiền thuê nhà thỉnh thoảng còn được ăn nến hay gì đó đó chính là một thiên đường ông vương sừng sốt một chút cúi đầu nhìn đầu heo và gà vịt ngỗng vẫn còn nguyên vẹn ở trong nồi. ăn rất ngon à còn bán à đây là có ý gì ông không hiểu vội văng xua tay nói không không cần cảm ơn phải là hai ông cháu nhà chúng tôi phải cảm ơn mọi người đã cứu chúng tôi một mạng Nếu không thì chúng tôi sớm đã chết rồi. Đây là điều chúng tôi nên làm. Ánh mắt của tiểu tiểu vương cũng sáng lên nói. Là chị à, chị xuất hiện rồi. Anh bạn nhỏ cười rất vui vẻ nói. Chúc chị năm mới vui vẻ, chúc chị vạn sự như ý, phúc tình cao chiếu, làm ăn phát tài, cơ thể khỏe mạnh, luôn luôn vui mừng. Cuối cùng khi ông vương và cháu trai trở về nhà thì kích động vô cùng. Lớn thì cười ha hả, nhỏ thì tung tăng nhảy nót. Không khép miệng lại được Tiểu vương bị đuổi trở về nhà Lại bị vợ đuổi quay trở lại Người vợ nói anh ta không có đầu óc Nói anh ta đi thì đi Cũng không quan tâm đến hai ông cháu Không dẫn trên đường xảy ra chuyện gì sao Còn không mau đi đón người trở về Tiểu vương chỉ có thể quay trở lại Vừa quay lại Thì nhìn thấy bộ dạng hai ông cháu vô cùng vui vẻ Anh ta còn rất kinh ngạc Vui vẻ như vậy Có phải là có chuyện tốt gì không Chị nghe con trai của anh ta nói Chị xuất hiện nhìn thấy con rồi Con đói thịt Thịt của con và ông ăn rất ngon Ông Vương cũng nói Đúng vậy Không nghĩ tới bọn họ thích như thế Lần sau sẽ nấu nhiều thêm một chút Tiểu Vương Tiểu Tiểu Vương lại nói Bà bà Tiền mừng tuổi của con Khi nào ba cho con vậy Tiểu Vương chết lặng nói Con lấy tiền mừng tuổi để làm gì Tiểu Tiểu Vương nói Con muốn mua kẹo hổ lô cho chị ăn Ông đồi, chị có ăn được kẹo hồ lô không ạ? Ông vương do dự nói. Ông cũng không biết nữa. Có lẽ là có. Tiểu vương thì nghĩ. Sớm biết hai ông cháu bệnh nặng đến như vậy. Nói cái gì anh ta cũng không đi. Còn làm vật hy sinh cho hai người. Bây giờ càng nghĩ càng hối hận. Hận không thể cho mình hai cái tát tai. Chờ tới khi về đến nhà. Để đầu heo và thịt gà vịt ngỗng đặt trong phòng bếp. Bên ngoài trời xá rét. Chỉ một lúc thịt đã bị đồng cứng lại Bà nội vương đi vào trong phòng bếp Nhìn thoáng qua Thấy nhiều thịt như vậy Thì dứt khoát lấy làm bữa trưa Cắt một chút đầu heo Lại xé thịt gà làm thành món gà trộn Lại cắt chút thịt khô Xào mấy cái rau xanh làm canh Cũng cần đủ rồi Ê, lão già nhà bà thực sự Không khiến cho người khác bớt lo được Có điều đến giữa trưa Bà vương đem gà đi hâm nóng lại Đột nhiên phát hiện Gà lại không có chút mùi thơm nào cả Bà cố sát đầu gửi vai cái Thật đúng là không có chút mùi thơm nào Nhạt nhẽo như nước vậy Bà nghi ngờ ăn một miếng mới phát hiện Thịt gà này không những không mềm Còn khô khốc Thật sự khó ăn lắm Không chỉ thịt gà Ngay cả thịt đầu heo cũng như vậy luôn Bà phim một tiếng Bây giờ Đám người làm buôn bán bất lường này Cũng thật là đáng ghét Gà này thực sự là Thực ăn giả súc ổ chín Chứ cái gì Thật là quá đáng mà. Đây đều là do ông cụ nhà bà đi mua. Chắc mua phải hàng nhái rồi. Bà tức điên lên. Nhìn không được cau nhau. Con trai con giàu nghe thấy được. Cũng tới thử mấy miếng cao mày nói. Sao lại khó ăn như vậy chứ? Tiểu vương cũng ăn một miếng nhíu mày. Anh đột nhiên nhớ tới lời ba cùng con của anh nói trước đây. Hay là thứ này bị quỷ ăn qua rồi. Cho nên không còn mùi vị. Anh nhịn không được rùn lập cập. Anh nghĩ như vậy. Bà Vương cùng vợ Tiểu Vương đột nhiên cũng nghĩ đến. Bọn họ hai mặt nhìn nhau hoảng hốt, không xác định nói. Chẳng lẽ... Không phải đâu. Nếu là thật... Không đúng. Thế giới khoa học làm sao sẽ có quỷ? Nhiều nhất cũng chỉ là nghi tầm nghi quỷ mà thôi. Tiểu Vương nói. Chắc là tại thịt này chất lượng không tốt thôi. Đông lạnh xong lại để rã đông, hương vị biến mất. Thịt chắc chắn cũng không ngon nữa. Bà Vương gật gật đầu rồi nói hẳn là vậy đi tiểu vương liếc nhìn vợ mình ra hiệu một cái vợ ơi tiểu vương liền vội vã nói mẹ mẹ đừng nghĩ linh tinh không chừng là ba cô ý lừa chúng ta đấy mẹ đi nghỉ chút đi để con nấu cơm cho bà vương bị lừa đi rồi nhưng là thịt này không ăn được vậy chỉ có thể cho heo ăn bên kia cố phi âm còn đang vui vẻ đếm tiền giấy thu được từ việc bán thịt bên cạnh còn có một ít quỷ bay bay rồi hưởng lại mỹ vị vừa rồi Thịt kia đúng là rất thơm, ăn thật là ngon. Ăn một miếng cũng đủ bọn họ nhớ nhung nhiều năm rồi. Hai ông cháu này có tiền đồ, lại là người tốt. Nhưng là đứa con lại không được lắm. Là tên đần cổ hủ, cũng không biết xoay theo thời thế. Lúc này quỷ nước không chờ nổi, liền gấp gáp đem số cá, tùm, cùa lớn, so biển, hào, bong ngư, hải sâm. Mà mấy anh em của nó từ xa xôi khắp nơi đưa tới. Đồng loạt đưa đến chỗ cô gái tóc dài. Đương nhiên. Đường bấy thứ này một là muốn để cô gái tóc dài, nhìn thấy giá trị của nó, đừng để dễ dàng đem hắn đi bán. Mặt khác chính là người anh em kia của hắn muốn tới thuê nhà, bởi vì anh ta yêu đương rồi. Khi quỷ nước số 2 cùng số 3 đi xuống biển tìm hải sản, trên đường gặp phải một con quỷ nước nữ. Số 2 cùng con quỷ nước nữ kia, thế mà lại vừa mắt nhau. Quỷ nước nữ nói kết hôn như thế nào cũng phải có phòng, xe thì thôi cũng được. Dù sao bọn họ có thể bay, lái hay không lái xe cũng không sao cả. Nhưng cần thiết phải có chỗ ở cố định. Cho dù ở không được bao lâu cũng tốt hơn cứ ở trong nước trôi giạt mãi chứ. Nghe nói thành phố A kia có căn biệt thự hướng sông không tồi. Nếu có thể thuê một căn phòng ở đó, bọn họ liền kết hôn với nhau. Đương nhiên, người anh em này cũng không có dám tùy tiện đến. Có quỷ nước số một ở phía trước làm ví dụ thay thảm như vậy. Bọn họ nào dám mạo hiểm Lúc này mới tìm quỷ nước tới tìm hiểu tình huống Cô phi âm vừa nghe có quỷ nước muốn đến thuê nhà Lại nhìn số hải sản đầy đất tươi ngon Cẩn thận nghĩ nghĩ Cảm thấy vậy cũng khá tốt rồi Có con quỷ nước khác Là có thể đem con trước mắt này bán đi lại có thể kiếm được một khoản thật là tốt Quỷ nước có chỗ đứng hình Cô gái tóc dài này Cũng thật thiếu tình người mà Không, phòng ở này là không thể thuê Vĩnh viễn đều không thể thuê. Còn chuyện trung thân đại sự của người anh em của hắn, tự tìm cái động ở dưới đáy sông kết hôn không phải là được rồi sao? Nếu như chê sông quá nhỏ, vậy thì đi ra biển rộng, trong biển núi giả hàng đá linh tinh cũng nhiều, còn có cả tàu biển san hô vỏ so điểm xuyết. không có việc gì là có thể đi tách vỏ so, tìm trân trâu, lãng mạn biết bao nhiêu, cần gì phải ở biệt thự hướng ra sông kia chứ. Quỷ nước ngước khuôn mặt xanh vượt của hắn nói Anh em kia của tôi không thuê nhà nữa Không cần suy xét nữa đâu Cố phi ầm tiếc hận nói Ồ oh, vậy cũng được Nếu như hắn thay đổi chủ ý Cứ việc tới tìm ta Quỷ nước tức giận đi xuống sông Vun bong bóng Cảm khái về cái cuộc đời quỷ thống khổ của mình Cố phi ầm đem chỗ tài sản trên mặt đất phân ra Một phần đem về nhà ăn Phần khác thì để quỷ cụt tay Đi đưa cho hai ông cháu nhà ông Vương Bọn họ ăn thịt đầu heo của ông ấy Cũng nên được ít hải sản bù lại mới được Vậy mới gọi là có quà có lại chứ Có điều bây giờ là ban ngày Cũng không ổn Nếu anh đó nhìn thấy đám cá tôm sò biển Hào, bào ngư, hải sâm này Ở trên trời bay qua bay lại Chắc chắn cũng bị dọa cho ngất xỉu rồi Đợi đến khi trời tối Đi cũng không muộn Yên tâm Chuyện này tôi đảm bảo sẽ giúp cô làm ổn thỏa mà Còn là chính là trường đạo trưởng Tên họ Trang hoàn toàn không có giá trị lợi dụng nữa rồi Nên bán đi Cứ nhốt hắn như vậy cũng tốn công tốn sức lắm Trương đạo trưởng nhận được điện thoại của cố đại sư Cũng không qua ngoài ý muốn Cuối cuộc tên họ Trang bị bán đi Chỉ là chuyện sớm buồn Có điều mấy ngày này ông cũng có chút bận Hiện giờ ông cũng không ở thành phố A Muốn trở về cũng phải mấy ngày Đành để cho cố đại sư đợi vậy Nghe nói một đoàn đội khảo cổ trong núi mất thích hai ngày sau khi mới tìm được. Theo như đời bọn họ, bọn họ ở trong núi gặp phải quỷ, bị quỷ bắt tới nhốt mấy ngày, bị trả tấn, thật vất vả mới thoát ra được. Đời bọn họ bị nhốt, đây là một tòa mộ cổ. Không có thức ăn cũng không có nước uống, định đem bọn họ đều đói chết. Hơn nữa trong ngôi mộ kia có rất nhiều người chết. Bên trong nơi nơi đều có xương khô, còn có một con quỷ phù nhân kỳ quái nữa. Vị phụ nhân còn có ba mươi mấy con quỷ nha hoàn Mỗi người đều cao thâm khó đoán cực kỳ lợi hại Còn về tình huống cụ thể hơn Phải qua đó nhìn xem mới biết được Tin tức này đã đêm qua truyền ra tới Màn đêm buông xuống Ông liền đặt vé máy bay Bay chuyến sớm nhất chạy tới thành phố E Chỉ là mấy nhân viên khảo cổ kia còn chưa tỉnh táo lại Nói chuyện lùng tùng rối loạn Lộn xộn một hôi Bọn họ đều nghe không được rõ ràng Chuyện gì đã xảy ra Bởi vì lúc bọn họ trốn trở về, đã mấy ngày không ăn cơm, ngay cả nước cũng chưa uống một ngụm, lại phải chịu kích thích cực kỳ mãnh liệt, cảm xúc cũng không quá ổn định, tinh thần rất yếu ớt, tiêm thuốc an thần mới ngủ được một giấc, lúc này vẫn đang ngủ. Bởi vì tình hình cụ thể cũng không quá rõ ràng, bọn họ chỉ nghe được mơ mơ hồ hồ tại khai một chút, còn nói bọn họ có thể chạy ra tới là bởi vì có một cô gái tóc dài kỳ quái tới đó. Bằng không bọn họ thật đúng là không có cách nào chạy thoát khỏi quỷ phu nhân. Chúng ta đã tới toàn mộ cổ kia đi xem qua. Nơi đó có âm khí rất nặng, oan khí tận trời. Quỷ quái bên trong chỉ sợ rất khó đối phó. Đúng vậy, hơn đỡ ghen nói vì mừng thọ quỷ phu nhân, chúng quanh còn có mấy chục con quỷ quái đi tới. Tính kỹ lại, đại khái phải có đến năm 60 con. Nếu không chuẩn bị đầy đủ mà đi qua, Chỉ sợ chúng ta cũng sẽ gặp nguy hiểm thôi. Cũng không biết gần đây có chuyện gì. Lục trường, đại vương cưới vợ cũng đã mấy trăm con quỷ quái tụ tập. Lần này cũng thế. Trừ khi chúng ta rất khó mà gặp được nhiều quỷ quái như vậy tụ tập ở bên nhau. Có phải mấy năm nay thời cuộc rung chuyển, địa giới cũng có biến động hay không? Trường đạo trưởng nói, cô gái tóc dài à, là ai? Sao ông nghe vậy mà lại có chú quen quen? Cái này thì không biết Không có con quỷ nào gọi tên cô ấy Cho nên cũng không biết cô ấy tên là gì Trương đạo trưởng suy tư nói Nếu thật sự có đối phó như vậy Tôi chỉ có thể tới thành phố A Mời cố đại sư ra tay Đúng lúc cô ấy muốn đem đại vương Trong tay bán đi Tôi muốn đem tên họ tràng đó áp giải về Đem hắn đưa xuống địa giới nhốt lại Lần này cũng không thể Lại để hắn trốn thoát Vài vị đạo trưởng ở đây Cũng không biết nói gì rồi Bọn họ cũng có chút tuổi tác rồi, sống lâu kiến thức cũng nhiều. Vị cô đại sư chuyên bán quỷ này vẫn làm cho bọn họ khiếp sợ không thôi. Muốn chỉ cô đại sư đó còn có cái gì mà biệt thự hước sông cho đám cổ hồn giã quỷ kia thuê ở. Đó cũng là chuyện mà trên trời dưới đất trước sau không có ai làm. Không chỉ có hiệp hội đạo sĩ như bọn họ thấy chấn động, ngay cả người trong hiệp hội Phật giáo cũng rất kinh ngạc. Vị cô đại sư này Làm việc thật sự cổ quái Cô ấy sẽ đồng ý hỗ trợ sao Các ông đừng thấy cô đại sư kỳ quái Nhưng thực ra cô ấy là người rất tốt Đã cứu không ít người Nếu chúng ta cầu xin cô ấy hỗ trợ Cô ấy khẳng định sẽ giúp Có điều... Trương đạo trưởng nghĩ nghĩ Thôi thì bỏ đi Chúng ta trước hết cứ tự mình nghĩ cách Cô đại sư hiện giờ có chút khó khăn Vừa rồi trong lúc nhất thời ông đã quên Cô đại sư còn chịu nỗi khổ của ngũ tệ tạm khuyết. Hiện giờ ngay cả đường đi cũng không nhìn rõ. Để cô ta ra tay cũng làm khó cho cô quá. Vậy được rồi, chúng ta đi trước nhìn xem. Thật sự không được để tìm cô đại sư giúp đỡ vậy. Bàn bạc đi bàn bạc lại, khắp nơi bố trí một chút, trời cũng đã tối. Mặt thay thời gian đã đến, quỷ cụt tay liền mang tài sản đi tìm ông cháu nhà ông Vương. Đi cùng với hắn còn có quỷ không đâu. Vốn dĩ cũng chỉ có hai người bọn họ đi, nhưng cô gái hàng xóm cũng lại nhảy nhót đi theo phía sau. Bà lão ôm cây chổi cũng đi lại đây. Trong chốc lát, đám quỷ nhỏ từng ăn thịt cũng tới vài con. Nếu không phải lúc này số quỷ đi ra ngoài tìm tế phẩm quá nhiều, mà không cũng đã xếp được thành mấy đội rồi. Quỷ Đức vừa thấy trận thế này, thật sự là tức giận vô cùng. Nói thật nha, từ sau khi gặp phải thằng nhóc phá phách kia, hắn liền không có ngày an lành cũng không biết là như thế nào, hắn là cùng người nhà họ vương có thù à? giờ thì tốt rồi, cá tôm hải sâm hắn cực khổ làm ra đều phải đưa cho oan gia này. hắn tức giận, lại mắng cho cô gái tóc dài một lượt. lúc này mới thư thái được một chút. lúc này sắc trời thật sự u ám, đèn đường cũng không được sáng cho lắm. một túi hải sản bay lơ lửng trên trời cũng không khiến người khác chú ý. bọn họ chuẩn bị. Chuẩn xác tìm được nhà ông Phương Sau đó gặp khó khăn Nên gõ cửa Hay là trực tiếp đưa vào trong phòng bếp nhà bọn họ đây Không được Mời bà tử tiện đi vào Không tốt lắm đâu Nhưng chúng ta là quỷ cơ mà Chúng ta gõ cửa Ta sợ dọa bọn họ ngất xỉu mất Vậy cũng phải Không bằng chúng ta trực tiếp để trong phòng bếp đi Để dòng điện chạy bỏ của chạy đến người Hơn bởi con quỷ dán mình trên cửa sổ duỗi dài cổ nhìn vào bên trong Đều ngủ rồi sao? Tiểu vương mơ mơ màng màng ngủ liền cảm giác trong nhà thật là lạnh phảng phất như còn nghe được âm thanh gì đó Giống như có thứ gì đó đang đi lại thì phải Đi lại à? Anh bị dọn đến hoảng sợ rồi Mở đèn đầu dương Vợ tiểu vương trở mình cũng không để ý đến anh Tiểu vương thật cẩn thận đi tới phòng khách Mở đèn phòng khách Nhưng phòng khách trống rỗng Rất an tĩnh Anh lại đi nhìn ban công Cửa sổ bàn công mở ra một khe nhỏ. Lúc này gió lạnh vù vù thốc vào, anh liền đi lên đóng lại. Thế nhưng không có ai, hẳn là anh cảm giác sai rồi, ảo giác mà thôi. Anh xoay người trở về phòng ngủ, mới vừa đi đến cửa phòng. Lại nghe phòng bếp đột nhiên chuyển đến, tiếng có thứ gì đó đang điên cuồng đong đưa. Anh hoảng sợ, cả kinh đến mức lông tơ cả người đều dựng ngược lên. Anh thét lên một tiếng, có rộng vừa kêu lên cả nhà họ vương đều âm ỉ ông vương một tay giơ gậy gãi ngứa liền chạy ra ngay tay kia cầm kiếm gỗ đào tinh thần phấn chấn thật sự ăn trộm ở chỗ nào ăn trộm ở chỗ nào xem ta đánh chết hắn bà vương thật sự sợ hãi sao lại có ăn trộm chứ báo cảnh sát chứ nhanh đi báo cảnh sát đi vợ tiểu vương cũng thức dậy ôm bụng to nói vọng ra đừng ai đi qua chúng ta về phòng đi con đã báo cảnh sát rồi thức thời thì chạy nhanh đi tiểu vương còn ở trong phòng ngủ xoạch miệng ngủ rất ngon hôm qua cậu bé quá hưng phấn cho nên hiện giờ xét đánh cũng không tỉnh nổi bên này bọn họ nói được hăng say trong phòng bếp động tĩnh cũng chưa dứt cuối cùng thì lão vương nghe được động tĩnh không khỏi hồ nghi nói sao tôi nghe tiếng động này có cảm giác quen thuộc nhỉ cả nhà đều nhìn về phía lão vương cái gì mà quen thuộc Giống như ngày thường, lúc ta giết cá, cá chạy, sau đó nhảy nhảy trên mặt đất đấy. Sao có thể thế được? Trong phòng bếp bọn họ không hề có để cá, làm sao sẽ có cá nhảy trên mặt đất được? Lão vương mang theo kiếm gỗ đào đi qua. Tiểu vương đi qua cùng. Bà nội vương cùng vợ tiểu vương cũng hổ nghi nhìn bọn họ. Lúc này cũng không dám đi qua đây gây thêm phiền phức. Lão vương mở cửa phòng bếp ra, vừa thấy làm cho bị kinh sợ rồi. Tiểu vương cũng nói trong một câu, mụ nội nó. Bà nội vương ở phía sau cũng kêu lên, sao vậy, làm sao vậy? Còn có thể làm sao? Đương nhiên là bởi vì trên mặt đất toàn là cá. Đại bào ngư, đại hoàng ngư, tiểu hoàng ngư, rong biển. Trong chậu rửa chén còn có mấy con tôm hùm cực bự, hải sâm bào ngư so biển. Mấy loại sinh vật biển linh tinh, loại nào cũng có. Còn có các loại so hến, cơ hồ chất đầy cả phòng bếp. Bà nội vương và vợ tiểu vương cũng chạy lại đây, vừa trông thấy cũng sợ ngây cả người. Này, này, này, đây là có chuyện gì vậy? Đúng vậy, lại quăng vào nhà chúng ta, đột nhiên lại xuất hiện à, là ăn trộm đưa cho chúng ta sao? Đừng có nói bừa. Lão vương cũng ngốc ngốc, rút cuộc tỉnh ngộ lại nói. Đây, đây nhất định là bọn họ đưa lễ vật nằm mới cho chúng ta. Ở đây trừ bỏ lão vương, thì bà nội vương, tiểu vương và vợ tiểu vương đều có một loại dự cảm không tốt. Quan nhìn lão vương đại gia kích động đến nước mắt sắp tuôn ra, không nghĩ tới ẩn nhân lại tốt bụng như vậy. Ta chỉ tặng cái đầu heo thôi, thế mà bọn họ lại đưa nhiều quà đáp lễ như vậy, thật sự là quá tốt bụng. Sáng sớm ngày kế tiếp, lão vương liền rời khỏi giường rửa sạch hải sâm, nấm đôi cháo hải sâm. Tiểu tôn tử vẫn luôn vây quanh lão vương, miệng không cào hứng nói: Tì tì tới nhà mình, sao ông nội không gọi cháu dậy? ngoan nào, ông đội cũng không gặp được, đợi chút ăn nhiều thêm một chút cháo. Giữa trưa ông đội nấu cho cháo tôm hùm bự, lại làm thêm món sò biển trừng miến tỏi nhá. Bà nội vương Tiểu Vương và vợ Tiểu Vương lại nói, ăn, không có khả năng ăn được, vĩnh viễn cũng không thể ăn. Nhưng hải sản đó thật sự rất tươi ngon, cho dù có tiền cũng không thể mua được những loại này. Lúc này cháu hải sâm vừa mới nấu xong, gương tơm ngào ngạt khắp cả nhà. Mặt tay hai ông cháu ăn một chén lại thêm một chén Ăn đến miệng bóng lưỡng Bụng nhỏ không còn chứa được nữa Còn chưa thỏa mãn ở một hơi Vợ tiểu vương là người đầu tiên không nhịn được Cô thèm ăn Cẩn thận uống một ngụm Đôi mắt sáng lên hơn nữa hải sâm này rất tốt cho thai phụ Ăn nhiều bột ít không sao Tiếp theo là tiểu vương thử uống một ngụm Sau đó liền ục ục uống hết một chén lớn Ăn liền tiếp hai con hải sâm bàn nội phương tức giận hơn một tiếng, thật là một mép trồng cạn. Giữa trưa tuôn bự vào tay bà, còn vì sao à? Đương nhiên là bởi vì thơm chứ sao, thơm quá. Dù sao trên đời này cũng không có quỷ đâu. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.